Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Như Chương 774 Phong Vân 774 Phong Vân, Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn tác giả, Không Ăn Cỏ Thanh Như B. Sơ Cảm ơn Ngày Thật Tốt 5588 Đại Lực Cảm ơn Chống Đỡ Thanh Như Bản miêu xem là các ngươi muốn chết Tiểu bạch miêu đắc ý vô cùng Nó ở trong hốn đồn uy danh hết sức thỉnh Nhưng nó rất đắc ý Cầm cố khu vực này cự thần thần quốc vương giả mở miệng Bọn họ đã sớm chuẩn bị Tùy theo Trong thư không chính là xuất hiện từng đảo Từng đảo thần quang Đan vào với nhau Trong khoảnh khắc Khu vực này chính là bị cầm cố Đinh Nhạc giật sật tay, cảm giác hết sức áp lực nặng nề, hạn chế tốc độ. Đây là nhằm vào Tiểu Bạch Miêu cùng Đinh Nhạc. Dù sao Tiểu Bạch Miêu tốc độ bây giờ là toàn bộ hốn đồn đều rất nổi danh. Chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Thiên Vi Thiếu Quân cười cỡ. Cho dù là hai kiếp bá chủ, hắn cũng không có gì thay đổi. Nụ cười vẫn còn có chút ngượng ngùng. Hắn trạng thái như thế này cũng làm cho Tiểu Bạch Miêu vẫn luôn là hết sức khinh bì. Chém các ngươi nhưng là Đại công A. Thần Quốc Vương giả cười gần. Nổ vang một tiếng. Một người chính là ra tay rồi. Bàn tay như túi say giống như. Thần Quang Cương mãnh Vừa lên đến liền muốn đập chết đinh nhạc. Đinh nhạc trên người hốn đồn linh bảo Cũng là hết sức nổi danh Khiến người ta mê tít mắt Bất quá lần này đến chính là Đinh nhạc bản tôn Bản tôn đại đạo sư thành Trong thời gian ngắn là Không cần liều mạng như thế tu luyện Lao giật kết hợp Đinh nhạc cũng phải nghỉ ngơi một chút Vì lẽ đó Sơn Thủy phân thân đi bế quan Lần đầu vượt qua thứ hai kiếp Sơn Thủy phân thân muốn ngưng luyện ra một bộ đại đảo chi thể Cái này nhưng là hết sức phí công phu Bất quá Đinh Nhạc đúng là đem thánh mâu cho mang ra đến rồi Xem trong mắt đối phương cái kia nồng đậm vẻ tham lam Đinh Nhạc làm sao sẽ không hiểu ý nghĩ của đối phương Bất quá hai hiếp bá chủ cũng muốn cướp đồ vật của hắn Cũng thật là muốn chết Không cần hốn đồn linh bảo đều có thể giải quyết Tuy rằng vẫn không có chứng đạo Nhưng khổ tu nhiều năm bản tôn sức chiến đấu nhưng là tăng vọt Đặc biệt đại đạo Sư Thành Đinh Nhạc càng là có loại biến hóa long trời lở đất Cự thần thần quốc vương giả đối với thân thể của chính mình hết sức chắc chắn Sức mạnh rất lớn Uồn có vô cùng thần lực Hắn xem Đinh Nhạc cũng là phất tay nguyên đón Nhất thời cười gần Nhưng tùy theo răng rắc một tiếng Thần quốc vương giả cũng là không khỏi thảm kêu ra khỏi miệng Đồ không có mắt Không chờ Đinh Nhạc bên này giải quyết chiến đấu Một bên khác Tiểu Bạch Miêu chính là Đại Phát Thần Quỹ Màu vàng ấm khí huyết quay cuồng Trực tiếp nhường mấy vị vương giả có loại muốn thổ huyết cảm giác. Tùy theo móng vuốt nhỏ phổi đi. Tiểu Bạch Miêu trực tiếp đánh bay ba người. Ba tên này giao cho bản Miêu cách khác các ngươi nhìn làm. Tiểu Bạch Miêu tùy ý nói rằng. Mẹ, không đắc sắc có thể chết a Năm vị cử thần thần quốc vương giả thật sự muốn khóc. Sự tình phát triển tình huống cùng bọn họ tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Tiểu Bạch Miêu cùng Thiên Vi tối đa cũng chỉ là vừa vượt qua thứ hai kiếp A. Mà bọn họ đều là lâu năm hai kiếp bá chủ. Nhưng cũng một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Cho dù xem ra dễ dàng nhất bắt nạt Thiên Vi thiếu quân cũng là ra tay tặng tàn nhẫn. Nhưng một vị khác chửi âm lên, oanh, bất quá thời khắc mấu chốt. Từ không vô tận bên trong vẫn là xuất hiện một bàn tay lớn. Ba kiếp bá chủ khí tức tràn ngập, mạnh mẽ đánh về đinh nhạt ba người. Một cái dấu đầu lòi đuôi lão ra họa, lăn ra đây. Tiểu bạch miêu mắt sáng lên, trực tiếp chính là tìm thân ảnh của đối phương. Nó thân hình hơi động, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mấy vị vương giả càng thêm trong lòng phát khổ. Bọn họ phí hết tâm tư bày xuống cầm cố đại trận dĩ nhiên đối với tiểu bạc miêu không có lên tác dụng gì Bây giờ nhìn lại Bọn họ thật sự dường như vai hề giống như vậy Nhưng bọn họ không đất sung thân Xoạt Đinh nhạc lấy ra thánh mâu Bàn tay lớn vung lên Thổi phù một tiếng Con kia đánh tới bàn tay lớn chính là bị thánh mâu xuyên thủng Máu tươi một giọt nhỏ xuống Tư không vô tận bên trong truyền ra kêu rên tiếng Xem bản thần mèo pháp bảo Tiểu bạch miêu hét lớn Tinh hà chi sa phun ra một mảnh Tư không vô tận đều là đổ nát Tùy theo Một bóng người bị đụng phải đi ra Chật vật vô cùng Chết tiệt mèo Ba kiếp bá chủ thèn quá thành dần Hét lớn cuồng mãnh thần thông chính là đập ra ngoài Ui năng rất mạnh Nhanh lên một chút giải quyết bọn họ đi Bên này Đinh Nhạc cùng Thiên Vi Thiếu Quân Hai người không có nương tay Đặc biệt Đinh Nhạc cầm trong tay Thánh Mâu Quả thực là không cách nào ngăn cản Năm vị hai kiếp bá chủ chỉ là hơi hơi giấy rua chốt lát Chính là bị chém dếp À, tư không vô tận bên trong Ba kiếp bá chủ kinh hoàng Xoay người chính là muốn chạy Nhưng tiểu bạch miêu tốc độ độc bộ hốn đồn Ba kiếp bá chủ cũng là không đáng chú ý Trực tiếp bị xây dưa kéo lại Đợi một lúc Đinh nhạc cùng thiên vi thiếu quân cản thời điểm Ba kiếp bá chủ cũng là tuyệt vọng Đáng tiếc chỉ là một vị đại đảo chi thể thôi Thiên vi thiếu quân chết miệng một cái Nói rằng Vừa nãy mấy vị kia hai kiếp bá chủ Bị chém giết cũng là đại đảo chi thể Nhưng ba người thật không có bao nhiêu cảm giác thành công Nhân tộc nơi Có thể xem Vùng thế giới kia bên ngoài vây quanh một nhánh cử thần thần quốc đại quân Thậm chí còn có một vị một kiếp bá chủ đang cùng đại vũ áp chiến Đại vũ bất quá vừa chứng đạo Tình thế cũng không phải có lợi Quanh Đinh nhạc dối ra một bàn tay lớn, che kín bầu trời. Vị kia một kiếp bá chủ nhất thời thất kinh. Muốn bỏ chạy, đinh nhạc trên lòng bàn tay tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Nhưng toàn bộ khu vực đều là bị trấn áp. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Tùy theo, một tiếng hét thảm đại đạo ai khúc trầm rãi vang lên. Tình thế thay đổi khó lường. Hiện tại sống đến mức bên trong cũng không an toàn, vẫn là về hồng hoang thiên địa đi. Đinh nhạc đề nghị. Trước mắt này một nhánh nhân tộc phân bộ thực lực không coi là nhiều mạnh. Chỉ là có táo hóa đỉnh phong thương hiệt tỏa chấn mà thôi. Đổi làm dĩ vãng cũng còn tốt. Nhưng hiện ở trong hốn đồn cũng là phong vân biến hóa bất định. An toàn trên thực sự khó có thể bảo đảm. Mà bây giờ hồng hoang thiên địa nhưng là tuyệt nhiên không sống Dĩ vãng lo lắng cũng không cần Bây giờ hồng hoang thiên địa thực lực tự vệ tuyệt đối là đầy đủ Đại vũ không có gì nhỉ Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh Ai có thể muốn hồng hoang thiên địa thực lực có thể tăng trưởng như vậy nhanh đây Mà hỗn đổn bên trong thế cuộc biến hóa cũng làm cho người không ứng phó kịp Có đinh nhạt ba người hỗ trợ Nhân tộc di chuyển hết sức cấp tốt Trực tiếp vượt qua hư không Không đến bao lâu chính là một lần nữa đưa về hồng hoang thiên địa bên trong Cũng làm cho sau đó cản cự thần thần quốc muốn kiếp bá chủ hết dần dứ không ngớp Sau đó cự thần thần quốc bắt đầu trả thù hồng hoang thiên địa Một làn sóng đại quân đột nhiên đánh tới Bất quá lại làm cho đã sớm chuẩn bị hồng hoang mọi người cho đánh cái vỡ đầu chảy máu Chật vật lui về Cũng trước lúc này Mới nhường thần quốc chân chính ý thức hồng hoang thiên địa quật khởi Này đã là một cái không phải ai muốn bắt bí liền bắt bí thiên địa Thực lực rất hùng hậu Trừ phi thần quốc gốc gác xa hết Không phải vậy không thể làm gì Mà rất nhanh Ma tộc cùng hốn độn đại chiến chính là Bảo Phát Tới gần ma tộc vị trí khu vực Đều là bị ma tộc đại quân quét ngang Càng có thật nhiều chủng tộc bị ma hóa Bị trở thành ma tộc tay chân Dường như cái kia lúc trước cái kia Chí thánh thiên hoán thánh tộc bình thường sáng dấp Ma tộc thực lực dùng tốc độ thó mà tin nổi tăng trưởng Hơn nữa cùng ma tộc đối chiến Kinh khủng kia ma tính càng làm cho hỗn độn tu sĩ không dám dính vào người. Nghe nhóm biến sắc, trời sinh chính là bị kiềm chế một chút, khó có thể chống lại. Hỗn độn bên trong thiết lực lớn nhất thời đều là ngồi không yên. Chưa xong còn tiếp.